truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc Đào Mai truyện được phát trên kênh 2 blog.com Chương 282 Thiên viên dịp điên cuồng 2 Thật sự, thật sự phải nhảy lên trong 3 ngày 3 đêm sau Cất tẩu còn có biện pháp nào khác không? Thiên viên mặn hung hăng lụt nước hiến ra nhìn về phía mạnh phát ảnh với vẻ mặt đáng thương. Không có. Mạnh phát ảnh chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt biểu độ lận bất đồng tâm. Thất tẩu, thế còn đệ, để, để thì thế nào? Có phải cũng cần nhảy lên ba ngày ba đêm không? Hiến viên Trần đến lúc này mới phản ứng. hắn nhìn về phía mạnh phát ảnh rồi vừa phản hỏi. Vừa rồi cả cũng có uống nước cà kia. Người ấy à! vừa rồi thức tẩu thủ hạ lưu tình hạ thuẫn không nặng ngươi chỉ cần một ngày là đủ mà phất ảnh nghe hiên viên trần kêu lên thì không khỏi âm thầm buồn cười vừa rồi hiên viên trần chưa có mắng nhất nàng cho nên đối với hiên viên trần nàng cũng không những tâm như vậy cảm ơn thức tẩu cảm ơn thức tẩu hiên viên trần nghe nàng nói vậy thì vẻ mặn cảm kính vô cùng và liên tục nói tiếng cảm ơn trong gã cứ như người gặp may vậy Mang phát ảnh ngạc nhiên, đứa nhóm này thật quá đơn thuần, thật khiến cho nàng có chút không đành lòng. hi viên Diệm cũng âm thầm lắc đầu. Biện pháp như vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. hắn thật sự chào nàng. Xem ra, thuốc kia là giả. Khiến cho hi viên mặt nhảy lên liên tục trong ba ngày mới là thật. hi viên mặt nhìn đơn mặt vui sướng của hi viên Trần, liền trừng mắt nhìn gã. Người có cần cao hứng như vậy không, hả? Tuy nhiên là ca hứng rồi, để chỉ cần nhảy có nửa ngày là được rồi. Khi thật, nửa ngày trôi qua rất nhanh, Đừng trước thích ca phật đệ trèo tường. Để còn phải lộn lên lộn xuống liên tục trong một ngày một đêm. Lần đó, thích chút nữa đệ đã mệt muốn chết rồi. Bây giờ, chỉ có nửa ngày, đâu có là gì. Nhưng mà, so ta của ca vẫn tán thương hơn đệ, ba ngày ba đêm, ngậm mà thấy sợ. Hiên Nguyên Trần mang vẻ mặn đáng yêu cười khẽ. Mà lúc này, khi nhắc đến sự tình lúc trước, cả cũng chẳng có chút bất mạng nào đối với mạnh bất ảnh. Vốn dĩ, chuyện kia cũng đâu có thể trách năng được. Trước kia, bọn họ bất mạng đối với nàng bởi vì thấy nàng không xứng đáng với tất cả. Không những thế, lại còn đào hôn. Nhưng hiện tại, nhìn thế nào thì cũng thấy nàng và tất ca tuyện đối xuống đôi, Cho nên, trong lòng gã cũng thấy thích nàng. Đương nhiên, Cảm giác thích đó cũng giống như sự ngưỡng một đối với hiên viên diệp. Hừ, có cái gì tóm mà đăng ký cơ chứ? Hiên viên mặn càng thêm bùng vực hơn lại một tiếng. Cụ ca, không nên vàng nạn nữa, nhanh nhảy đi thôi, bằng không nhỡ cơ thể cứng lại thì càng phiền tỏi hơn. Hiên viên trần cũng không mãi mai tức giận, mà vừa nổi vừa đứng lên rồi tưởng mình đi nhỉ trước. Hiên viên mạn ngỡ người, gã ấm thầm thở ra một hơi. Rất cũng không thể không giống như khi viên trần mà nhảy dựng lên. Được rồi, hai người các người mau đi ra ngoài mà nhảy đi. Kiếm viên diệp nhìn thấy hai người bọn họ cứ nhảy dựng lên trong phòng, thì nhớ mai lại và nổi với vẻ mất mạng. Vân vân, chúng để đi ra ngoài đây, khi viên trần nhanh nhọc đáp lời và vàng nhảy ra ngoài. Khi viên mặt ti bất mãn nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhảy theo sao. Mình bắt nhìn bóng dáng hai người bọn họ nhảy ra ngoài, thì không khỏi âm thầm cười trong bụng. Bọn họ thật giống mấy con kangaroo. Nhưng mà, thật không ngờ hiên viên mặt là dễ dàng mắc bậy của nàng như vậy. Nàng thật sự muốn cho trẻ ấy nhảy lên ba ngày ba đêm sau. Đợi đến khi, những người khác đều đã rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hiên viên Diệm vừa dễ dàng nhìn nàng, vừa buồn cười nổi. ha <cười> ha! phát ảnh bận cười thành tiếng vậy thì còn xem biểu hiện của đệ ấy ra sao đã mang lùi của hiên viên mặt kia thận độc địa nhất định phải giáo huấn gạt ta một chút nàng ai da cái viên dịm lắc lắc đầu đám mặn hiện lên sự bắt đắt dị nhưng giọng nói vẫn nhu tình như trước bàn tay hắn đã chạm lên bụng của nàng hắn nói thẻ nàng ngàn vạn lần đừng có làm hư bé cưng nha Bằng không về sao nó lại nháo đến tận trời. Mặc dù từ khí có vẻ hơi cảo, nhưng trên gương mặt của hắn vẫn thức cười vui vẻ như trước. Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ sinh ra cũng nghịch ngập như nàng. Về sao, cuộc sống chắc chắn được một ngày yên tình. Nhưng mà hắn vẫn thậm phần mong chờ đứa nhỏ ra đời. Đứa nhỏ của hắn và nàng, đó là một chuyện tốt đẹp biết chân nào. Học theo thiếp thì có gì mà không tốt. Phát ảnh hơi vẫn môi lên bất mãn nổi, em mắt nhìn hắn hơi trần lên hỏi. Ý của chàng là, hắn xứng bất mạng với thiết phải không? đường tự của ta, ta nào dám? Thiên viên diệm vỡ vàng nổi, vừa nổi vừa ôm nàng vào lòng. Cho dù nàng có xuyên thủng một lỗ trên trời, ta cũng sẽ giúp nàng lập nó, đổi với con chúng ta cũng giống như vậy. Xem ra, về sau hắn sẽ có rất nhiều chuyện phải lo. Hi hi. Mạnh bất ảnh cười nhẹ một tiếng, vậy sau này bất ngài chẳng đừng làm việc nữa, đi vác trời đi. bất quá cái này của hắn cũng khiến nàng cảm động hết sức. năm nhân này tận sự cưng chiều nàng đến mức vô phá vô thiên. trong lòng nàng cũng luôn hy vọng cuộc sống sau này của bọn họ sẽ không còn tranh đấu, không có hoàng quyền, chỉ có một nhà ba người của nàng, thoải mái phóng khoáng sống cùng bên nhau. được, cho ta xử lý hết chuyện trong triều. Sau đó giao cho nhị ca, ta và nàng sẽ cùng nhau thoải mái sống cuộc sống của riêng chúng ta. Hiên viên Diệp đương nhiên hiểu tâm tư của nàng, hắn liền dịu dàng nổi. Vâng, thiếp sẽ chờ. Mạnh phức ảnh nhắc lại, trên mạng càng hiện lên vẻ hạnh phúc. khi viên mặt và hiên viên Trần ấn hệ vương phủ nhảy xuống một buổi chiều. Lúc trời nhá nhem tối, hiên viên Trần chạy tới trước mặt mạnh bất ảnh. Vừa cười vừa hỏi. Thất tẩu, đè đã nhảy đựng cả một buổi chiều rồi, như vậy đã đủ chưa? Ừ, cũng đủ rồi đó. Mình bắt ảnh thành thật gật đầu. quá thận tốt quá, đè không cần phải nhảy nữa rồi. Thiên viên trần vui vẻ kêu to. Cả vỡ vỡ bụng mình rồi nói với vẻ đáng yêu. Ây da, đè đó muốn chết rồi, phải mau đi ăn cái gì mới được. Hả? Mạnh phát ảnh vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy yêu mến đứa nhỏ này. Không ngờ, nó đã nhảy xuống cả một buổi chiều, đến cơm cũng chẳng ăn. Thất tẩu, để thực sự phải nhảy xuống ba ngày ba đêm sau. Hiện viên mạnh thấy hi viên trần có thể dừng lại, thì vẻ mạnh hiện lên sự hâm mộ. cả nhìn về phía mạnh bất ảnh, rồi hội với vẻ đáng thương. Nếu người muốn dừng lại thì cũng không sao. Có điều hậu quả sau này, thế nào thì tự chịu. Mà phức ảnh hơi nhíu ma lại, chăm rãi nói từng chữ một. Cái ta mới chỉ nhảy có một hồi. Cùng lắm, cũng chỉ có nửa ngày. Thật quá tiện nghi cho gà. Hiền viên mặt giật mình. cả không nói gì nữa, liền vội và nhảy đi. Hậu quả kia, nếu gà có thể chịu được, thì việc gì phải cậu sở nhảy lên, nhảy xuống như cái này. Hiền viên mặt bởi vì, Phải nhảy liên tục, nhảy không ngừng, cho nên trước mắt chưa thể trở về vụ của mình được. Nếu trở về phủ, thì gã phải ngồi trong kiệu và chắc chắn không thể nhảy được. Còn nếu tự nhảy về thì sẽ bị người ta nhìn thấy và có khi sẽ cười gã đến chết mất. Hiện tại đã có một vài hạ nhân trong lạy phương phủ này vùng trộm cười gã. Gã không thể để đến cả người trong phủ của gã cũng cười gã được cho nên gả định ở lại nghệ phương phủ này ba ngày ba đêm đến khi nào nhảy xong thì thôi cả không quay về nên đương nhiên hiên viên trần cũng không thể trở về Hiên viên trần vốn là người ở đâu có náo nhiệt hiền viên trần vốn là người ở đâu có náo nhiệt ở đó có mặt cả thì làm sao có thể bỏ lỡ một màn hiểm cỏ như thế này được tối đó ban bàn ăn hiền viên mặc vừa nhảy vừa ăn cơm. Má người nhìn thấy mà không nén nổi cười thầm. Dùng xong bữa tối, Hiên viên bạc lại tiếp tục ra sân nhảy. Thất cả, hình tròn của ca nhảy thực sự quá vất vả. Của ca này nhảy vất vả như vậy, chúng ta cũng không thể đi ngủ được. Chi bằng chúng ta ở lại đây cùng cổ ca đi. Hiên viên trần nhìn Hiên viên bạc vẫn tiếp tục nhảy thì nhẹ giọng cười nói: Ôi, vẫn là thập đệ tốt nhất. Hiền viên mặt đã nhảy đến hỗn hợp mặt chất khiếp, nhưng khi nghe thấy những lời của hiền viên Trần thì vẫn cảm kích vô cùng. Nói thật, nếu như mọi người đều đi ngủ, và chỉ còn mình cả ở đây để nhảy lên nhảy xuống thế này, thì thật sự là... Cổ ca, để cùng tất ca tìm một bình trụ vừa ở bên này đói ẩm, vừa bồi huynh luôn. Hiền viên Trần khẽ chấp mắt, ra lại cười nói. Ngươi. Hiền viên mặt chán nản. Đây gọi là bồi ư, bọn họ ở một bên nhà nhà uống rượu, con cả thì phải nhảy đến mệt chết, đúng là chỉ có đệ đệ này mới nghĩ ra. Hiên viên Trần đã sớm phân phó người chuẩn bị rượu và thức ăn và trong đường đình của hiên viên Diệp, nơi này khá gần với bụi hoa hồng. Hiên viên Diệp nhìn mọi thứ ra rưỡng và biển sông xuôi thì cũng không nói gì, hiện giờ vẫn còn thả sớm, bọn họ ngồi chơi ở ngoài một lát cũng tốt. Hướng chi, thiên viên mạc còn đang nhảy như vậy, hắn thực sự cũng không ngủ được. Thiên viên mạc cũng mở gần chết rồi, không bằng lát nữa bảo vất nhi tha cho cả Lúc này, thi rằng chưa phải đêm khuya, nhưng sắc trời cũng đã tối đen như mực bầu trời khá âm u và không hề có ánh trăng. Thiên viên dịp và thiên viên trần ở trong lưng đình uống rượu, màn bất ảnh ngồi kế bên. Thiên viên mạc đương nhiên là ở một bên tiếp tục nhảy nhìn bọn họ nhà nhà uống rượu, thiên viên mặc vừa tức vừa bật. Cổ ca, mình đến đây uống tạm một chén đã, rồi nhảy tiếp. Thiên viên trần còn cố ý dụ hạt thiên viên mặc, khiến cho thiên văn mặc tức muốn học máu. Thiên viên trần, ngươi còn cười trên nỗi đau của người khác hả? Thiên viên mặc khúc hằng trừng mắt nhìn thiên viên trần một cái, rồi tức giận nói: Rồ, có thể là máu tuần hoàn nhanh hơn. Bốn một chút cũng tốt. Mành vất ảnh khẽ nhất môi nhẹ giọng nổi. Thở tư, khi viên mặn lập tức ngừng lại, nhưng không biết có phải do quá hưng phấn hay do nhảy quá lâu và mệt mỏi, nên trong lúc nhất thời cả đứng không vững, mà ngã người về phía sau ngã nhau vào bụi hồng. Bụi gây hồng đông vào người, kẹt đào đớn vằn vẹo. Nhiết cả hoa hồng cũng khi dễ bổn vương sao. Ha ha ha, Hiên viên Trần cười lẫn tiếng, chán rượu vừa uống vào thế chút nữa là phùng hết trà. Ủa ca, hoa hồng này tia đẹp nhưng có gai, vì sao huynh nhớ phải cẩn thận một chút? Câu nói này của hiên viên Trần rõ ràng mang hai tầng ý nghĩa. Nói về hoa hồng nhưng thực chất là ấm chỉ mạnh phát ảnh. Các ca, hoa hồng trong viện của huynh càng ngày càng tươi tốt thì phải. Hiên viên mặn đã bật mình muốn chết. Gã nhanh chóng đứng dậy nhìn đám hoa hồng phía sau rồi mỉm cười dịu cợt Đúng đấy, hoa hồng này càng nhìn càng thấy đẹp. Thiên viên Trần cũng nói một câu hay nghĩa. Mọi người nghe thấy điều cười khẻ. Lúc này, trên lương đình đã dăng đèn. Đám hoa hồng kia ở gần cho nên ai cũng nhìn thấy rõ. Mạnh bắt ảnh nhìn về phía mảnh vườn đầy hoa hồng kia cũng có vài phần thích thú. Hoa hồng này quả thật rất đẹp. Nhưng mà không có ai phát hiện ra điểm dị thường bên trong. Hiên viên mặt nhanh chóng đi tới rồi hưng phấn nổi. Mau, mau, mau rót cho ta một chén. Thiên viên Trần nhấp môi nhưng cũng vẫn rót cho hiên viên mặt một chén, vừa đưa vừa nổi. Đây, làm như mấy trời không đựng uống rượu không bằng. Người thì biết cái gì, đu này có thể làm cho máu lưu thông nhanh hơn. Ta đây đương nhiên không cần phải tiếp tục nhảy quá mất mệt mỏi như vậy nữa. hiền viên mạn uống một hơi càng sạch, sau đó nhìn về phía mạnh phất ảnh bằng vẻ chờ mong, cả nói: thất tẩu, nếu trụ này có tác dụng như vậy, thì để đây có phải không cần nhảy nữa phải không? mạnh phất ảnh khẽ cười, với môi cong lên, đầu lắc mà nhớ lại nàng đáp lời: những người có thể uống liên tục ba ngày ba đêm không sai thì phương pháp này cũng có tác dụng. Nàng không tin hiên viên mặt này lại có tổ lượng cao như vậy. Mặn hiên viên mặn nhìn chống đen lại. Từ vẻ hy vọng biến thành thất vọng, cái càng thêm buồn vật. Nếu đệ có bạn lĩnh đó, thì đã tốt rồi. Ha ha ha! Hiên viên Trần cười to. Đệ nói này, cụ ca, Huynh vẫn nên cố gắng thanh thản tinh thần mà nhảy đi. Đừng nghĩ này nghĩ nọ nữa nếu chẳng may mà dừng ý một chốt, ba ngày sau lại thành tượng đá cứng đờ thì chết đấy. hiên viên trần, ngươi đừng có mà vui mừng, khi người khác độc họa, người có tình ta bấp chết người ngày bây giờ không. hiên viên mạng trần trần quán hiêu viên trần. hiên viên trần hơi miếng môi lại, rồi rụt vai xuống làm bộ sợ hãi, gà chẳng nói gì nữa. thất tẩu, tẩu tha cho để đi, nếu thật sự phải nhảy ba ngày ba đêm. Để sẽ chết đấy, thất tẩu nhất định còn nhiều biện pháp mà, đúng không? Đừng bắt ép đẻ nữa, về sao, để không dám nói nửa câu không phải về tẩu. Kiền kia Mặn tận sự sợ hãi, chắc dù gã là người tập cỏ, nhưng phải nhảy ba ngày ba đêm liên tục, thì chắc chắn gã không thể nào chịu đựng nổi.